Quý vị cùng nghe tiếp tiểu thuyết Hòn Đất qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Vừa lúc thằng Úc đang nằm thao thức, nghĩ tới trái lù đạn, thì thằng bé anh nó ở trong hang hòn đang trải qua những giờ phút gây co. Thằng bé dũng gan là thế, mà hồi chiều tới giờ, Bụng cất tiếng trên hư hư, nó đòi uống nước liên tiếp. Quyền thay cho nằm nhớ trông coi nó, chỉ cho nó uống thấm rộng bằng nước cháo, chứ không dám cho uống nước. Nó thều thào nói. Chị Úc ơi, sao không cho em uống nước, em khác em chết. quyên cầm cây nến trắng mới thấp, dỗ dành. Nè, em bị thương, uống nước không có được, uống chút chút nước cháo thôi, chừng nào em bớt thì chị cho em uống nước nha. Thằng bé vẫn phèo phạo. Cho em uống bây giờ đi chị ơi, em uống một chút thôi. Quyền bậm môi, dây mặt chỗ khác, thằng bé nói giọng giận dỗi. Chị Út sao chị không cho em uống? Bộ chị không thương em hả chị Út? Quyền đang nhiều những giọt sắp nến xuống phiến đá. Nghe thằng bé nói cách đó thì không chịu nổi, nước mắt muốn trào ra. Cô cầm nến lên phiến đá, rồi đi lại chỗ anh thẩm, ngẹn ngẹn nói. Anh Thẩm, em bé đòi uống nước quá, à? tính làm sao bây giờ anh? Thẩm lắc đầu. Đòi thì đòi, chứ cũng không chốn. Cô đừng cho bé uống đó. Em nói hết lời rồi mà bé không có chịu. Nó nói em không có thương nó nữa. Thẩm im lặng một chút rồi bảo. Tôi thấy cánh tay của bé phải tính sao, chứ để bày ngày vậy không được. Về vụ này tôi có thấy rồi, để lâu e nguy tới tính mạng. Theo ý tôi phải thanh toán Cái mớ xương thịt bày ngày đó đi Phải chặt đứt đi Trời ơi Đành phải làm vậy thôi Mình làm vậy mới là thương nó Cô nghe tôi đi Đi báo cáo cho mấy anh biết Nói cả ý kiến của tôi cho mấy anh nghe luôn Coi mấy anh tính sao Sợ Nó đau quá chịu không nổi Quyền mới nói thế Thì chợt có đằng kia Thằng bé lên tiếng Đi đi chịu Đi hỏi mấy chú đi chị Hỏi coi nhắm được, thì cứ lấy dao chặt đi. Em không sợ đâu. Anh Thẩm, anh nói đúng đó chị. Chặt khúc bày ngày này, chắc khỏe hơn. Quyền không chè, từ nãy tới giờ cô nói chuyện với anh Thẩm, thằng bé đều nghe. Cô càng ngạc nhiên khi nghe thằng bé thúc giục như thế. Nhưng cô cứ đứng trơ trơ ra đó, chưa chịu đi. Tưởng tượng cái cảnh chặt khúc tay, quyên thấy sợ và tội nghiệp cho thằng bé quá. Lâu nay cô coi thằng bé như em trai ruột. Từ ngày thiếm tư má nó, đội cơm vô cứ cho anh em cán bộ bị giật bắt giữa đường, đem mổ bụng. Bà cho con nó sống côi cút với nhau. Chú tư cương quyết không kiếm vợ khác. Dắm bàn tay người đàn bà thu gián cho. Cái cảnh nhà chú tư râu, ai trông thấy cũng thương. Thỉnh thoảng quyên hoặc xứ dẫn bơi xuồng ra trại nò chú tư quét dọn bếp nút. Lấy quần áo rách của hai nem thằng bé đem chá. Bà cho con chú Tư làm nọ, khi có con cá, con tôm ngon, cũng dẫn thường đem chào cho nhà cô. Hai nem thằng bé mến chị em cô lắm. Chúng gọi sứ giờ Quyên, bằng chị ba, chị út, ngọt xớt. Quyên nói gì nó cũng nghe, sai làm gì nó cũng chạy bay. Nhớ giàu nọ, thằng bé cứ theo nặng lĩ Quyên nói dùm nó một tiếng, để nó được vô chu kích. Quyên thấy nó tuy tụi còn nhỏ. Nhưng có dốc dạc khỏe mạnh, nhất là nó gan dạ và có chí quyết trả thù cho má nó, cho bà con. đình cô nói với chú Tư Râu, nói danh ba rệnh thu nhận nó cho đội du kích. Thằng bé giàu du kích trước tuổi cũng như bao nhiêu đứa thiếu niên khác ở khắp miền Nam này, buộc phải cầm súng khi hãy còn ở tuổi chị thành niên. Giàu du kích rồi, thằng bé tỏ ra không thu súc một anh du kích nào khác, tới phiền nó gác. Thì dù đêm ấy trời đổ mưa to thế nào chăng nữa, nó cũng đi giáp xóm, lội giường bọc trụng, không nệ gì cực khổ. Hoặc như đi xuống chông, nó xuống kỹ và có mánh lới lắm. Nó chịu cực khổ ngoài biển đã quen rồi, cũng như nó đã từng đánh bẫy chim quen rồi. Nó thường nói với Quyên, Cháu bà, em mà đụng trận nào nột quá, thì một là tôi nó chết, hai là em chết. Quyên tin là thằng bé nói thật nhìn cái trán dù và nhất là nhìn đôi mắt trưng trưng của nó. Mỗi khi có ai nhắc tới má nó, thì biết là nó đã nói thật. Nhưng có điều là giờ đây thằng bé không chết. Sau trận đánh đầu tiên nó còn sống. Giữa cánh tay trái giật nát ngày càng thêm nhức nhối. Quyền biết rằng thằng bé trên hư hử như vậy là nó đau lắm, mà nó dám ngỏ ý chặt đứt cánh tay đi. ắt là nó không muốn để cánh tay bầy nhạy đó hành hạ nó nữa nhân Quyền thì lại do dự. Cô không thể nào bước tới được. Cô không thể nào truyền đạt lại ý kiến của thẩm cho anh Tám, hay anh Hai Thép được, mặc dù cô cũng thấy rằng lời thẩm nói là có lý. Dạ, rất có thể, mấy anh cũng tán thành ý kiến ấy. Nhưng quyên đau lòng quá. quyên thương thằng bé quá. Cô thương cho cánh tay nó thì tích, mà thương cho tuổi nhỏ, và cảnh ngộ một côi mẹ của nó thì nhiều. Nhớ có một hôm, nói tiếp miệng nói với cô. Em thèm ăn bánh bèo nhân tôm quá. À. Hồi đó hả, má em mừng cho tụi em ăn hoài à. Chị cũng biết là bánh bèo nhân tôm nữa, để bữa nào chị làm cho mà ăn. Rồi ngay tối hôm đó, quyên ngâm gạo, sáng ngày cô xay bột đổ bánh bèo, kêu chú Tư và hai em thằng bé vô ăn. Ăn xong lúc cô đi rửa chén đĩa, thằng bé lại ngồi phụ rửa chén giúp cô và nói: "Chị làm bánh bèo ăn cũng ngon." Mà đều em khoái ăn mấy cái bánh bèo dĩ đầu, má em gỡ cho em ăn thử quá à. Trời ơi, khi nghe thằng bé nói thế, Quyên mới chợt hiểu rằng, Mình không thể nào đem lại những cái bánh bèo hệt như những cái bánh bèo trước khi thằng bé đã ăn. Thật là cô không sao làm ra được những chiếc bánh ấy. Ngoài chuyện đó ra, còn có những chuyện khác về thằng bé, lúc này bỗng hiện đến với cô. Nhưng tiếng thẩm lại dục. Đi đi Úc Quyên đi hỏi ý kiến mấy ảnh coi để đâu không có lợi đâu chị Úc ơi, chị Úc cứ nói với mấy chú là em chịu nổi em đủ sức chịu nổi mà chị Quyên quay phát nhìn thẩm nói không tôi không Quyên dừng lại với mõn đến không lay động thằng bé từ từ mở mắt nhìn Quyên chị út đi đi em thấy cái tay em nó lướng dương lắm nó nó không phải là cái tay của em nữa chị ơi Quyên quay nhìn thằng bé đâm đâm, trượt cô cúi xuống, quỳ một gối, đặt tay lên chừng trắng ướt trịnh mồ hôi của nó. Chợt thằng bé hỏi. Chị Úc ơi, chị có nhớ anh lai dân cậu từ chặt tay mình hồi anh mấy tuổi không chị? Chị cũng không nhớ rõ lắm. Hình như lúc đó anh cậu à, 22, 23 tuổi phải không? Câu nói của thằng bé làm Quyên lặng đi dây lâu. Quyên từ từ đứng dậy đi ngay. Cô sợ thằng bé lại đòi uống nước. Mà cô không cho thì khổ lắm Quyền đi ra chưa tới ngách hàng Thì gặp mấy anh ở ngoài đi vào Anh Hai Thép hỏi Út Quyền đi đâu? Em đi kiếm mấy anh Dưới thương của bé nặng lắm Đề nghị mấy anh Hai Thép đẩy nhẹ Quyền lại Đi Đi vô coi sao Mấy anh có nghe rồi Bọn thằng bé nó rên dữ lắm hả? Cũng không có rên nhiều Em bé tráng lắm Lúc đau quá em mới rên nho nhỏ thôi Theo anh Thẩm thì không thể để cánh tay nát tới được. Được rồi, mình cứ vô coi kỹ rồi tính. Bốn năm người, trong đó có cả anh ba rèn và ngạn đi vào hang lớn. Quyền dẫn hội về phía anh nến. Thằng bé mở mắt ra nhìn mọi người, cười gượng gạo. Anh hai thép ngồi xuống, coi cánh tay nó. Anh tháo băng ra. Thằng bé nhăn mặt vì những lớp băng bị mối dán bệt dính lại. Anh hai thép vừa đưa mắt nhìn nó, vừa kiên quyết. Tháo tất cả các lớp băng Anh nói Rẽ nhà bé Mình có gan đánh giặc Thì mình có gan chịu đau Đúng không? Thằng bé lại cười Anh hai nhẹ nhẹ cởi lớp băng cuối cùng Còn dính chặt trên cánh tay nó Đau lắm Nhưng nó cắn răng chịu Chứ không rên Cánh tay nó bị dập nát xương thịt Chỗ gần khuỷu nhầy nhụa Xám huét Nghe chừng như đã có mùi hôi hôi Anh hai thép nhìn kỹ vết thương Rồi kéo đoạn băng che lại Anh bước sang chỗ thẩm, hỏi hang vết thương của thẩm. Thẩm nói không sao, rồi ghé tay, nói với anh. Căn tay của thằng bé phải giải quyết ngay mới được anh à. Tôi thấy nên chặt bỏ khúc dưới đi. Đừng chần chờ nữa, để lâu nó đuối sức thì càng khổ. Tôi cũng thấy như chú. Anh hai rời chỗ thẩm, gọi em ra một chỗ. Anh cho kêu cả năm nhớ đến. Các đồng chí thấy sao? Tôi thì tôi nghĩ rằng muốn cứu lấy tính mạng của chú bé... Chỉ còn cách là chặt đứt trên khuỷu tay đó một chút thôi. Việc này chúng ta phải có gan làm, chú bé sẽ đau một lúc nào đó, và chú sẽ cục mất một tay, nhưng nó sẽ sống. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cứu được bé. Bây giờ không có chú Tư, ba nó ở đây, nhưng nếu chúng ta nhất trí làm việc đó, tất cả chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước đảng, chú, chú Tư. Tôi đồng ý, phải làm vậy thôi. Người tắn thành thứ hai là ngạn, nhưng anh nói. Cần hỏi lại bé coi, nó nhắm sức chịu nổi không? Quyền hơi cúi thấp mặt xuống, nói giọng khó khăn Em bé, cứ dục em đi hỏi mấy anh. Nó nói là nó chịu nổi. Hỏi lại nó một lần nữa đi. Thôi được, để tôi vô tôi nói chuyện với nó. Nhưng mà ai lãnh làm chuyện đó, mà làm ra làm sao mới được? Ở đây không có cưa. Cứ lấy mã tấu khử trùng cho sạch và làm. Đồng chí nào cán đáng chuyện này được nè? Không có ai đáp cả. Rõ là không ai muốn lãnh chặt tay thằng bé. Anh hai thép nhìn ba rèn. Sao? Ba rèn được không? Ba rèn ngó lơ chỗ khác. Đây là lần đầu tiên anh không dám nhận lãnh một công việc cần phải làm việc cách mạng. Có lẽ đây cũng chính là lần đầu tiên ba rèn bỗng trở nên rụt rè, nhát sợ Người trưởng bang quân sự xã, giai dế bành bành đó, bây giờ trong mấy nặng nhọc làm sao? Mặt anh cứ đủng ra, đâm đâm dễ khó. Nếu trước kia ba đèn cảm thấy vô cùng hâm hở khi tự tay mình sắp được cầm cây mã tấu để gặt lìa cổ một thằng ác ôn nào đó, thì bây giờ khi nghĩ rằng tự tay mình phải cầm mã tấu để chém đứt trời cánh tay chúa du kích của mình, anh cảm thấy chuyện đó như dược quá sức. Anh có thể chém luôn một lúc 10 cái đầu của tuổi ác ôn, mà tay không biết mỏi, và lòng vẫn thanh thản. Nhưng đối với cánh tay của thằng bé, thì mới nói cắt đi, lòng anh đã đau nhói tợ kim châm, và đôi tay anh chưa chi đã thấy bụng trũng. Sao hai thế bỗng lại cho rằng chỉ có mình làm được chuyện đó, Bổng tính đâu mình là người mạnh tay chém tuổi ác ôn, thì là mình có thể mạnh tay làm được việc này sao? Mình sẽ nói, mình không làm được Thôi Ông nào làm đi, tôi không làm đâu Anh hai thép nhìn ba rèn Không nói sao cả Rồi đi về phía chú bé Ngạn nói Tiệt ra tôi cũng có thể chặt được Hay bất cứ đồng chí nào ở đây Cũng đều có thể chặt được Vì rõ ràng Là mình làm thế để cứu chú bé Nhưng tôi nghĩ Anh ba rèn thì tốt hơn Anh có thể chặt gọn hơn Chặt một nhát một thôi, để nó ít đau anh à. Mọi người ngồi quanh đều gật đầu cho ý kiến của ngạn là phải. Giữa khi ấy, anh hai thép trở lại. Tôi đã nói chuyện với chú bé rồi. Chú nói sẵn sàng chiều chặt khúc tay đó, nhưng chú yêu cầu là làm cho mau. Mọi người lại đưa mắt nhìn ba tràng lần nữa. Ba tràng bấy giờ như cố sức hất tung một cảng đá vô hình, đang đè kiểu lên ngực mình, rồi nói. Thôi được, để tôi. Nhưng tôi đề nghị Nhân tiện để tôi xử luôn vợ chồng thằng ba Phi cho rảnh Không có gạo nước cho mình Có đâu để nuôi nó Khoan đã Để khai thác thêm vài bữa nữa Rồi xử nó cũng không muộn Nên để nó lại Có đông đủ bà con xử tội nó thì hay hơn Ừ, phải đó Bây giờ nó ở trong tay mình Cần gì phải gấp Thôi Nằm nhớ đi lấy thuốc đỏ với bông băng lại đây Chỉ cần ba rèn chờ tôi ở lại chú bé thôi Còn tất cả các đồng chí trở về chỗ mình hết đi. Phải cảnh giác giữ mới được. Biết đâu, ban đêm tụi nó lại mò vô nữa. Ngạn đứng dậy, cùng anh em sách súng trở ra ngoài. Quyền cũng đi theo. Lát sau Nam Nhớ đã đem túi dụng cụ y tế vào. Anh Hai Thép nói với Nam Nhớ. Cô nấu nước để anh ba rèn khử cây mã tấu của ảnh. Nước đó để uống luôn. à còn mũi thuốc tê nào không? Còn hai mũi. Vậy trước khi chặt, Tìm cho chú bé được không? Dạ được. Tìm thì đỡ đau hơn. Vậy cô nói với ba rèn chuẩn bị, chừng nào xong cho tôi hay. Hai thép cùng anh vô kích đi lại chỗ thằng bé nằm. Thằng bé ngó anh như có ý hỏi. Sao lâu vậy? Hai thép ngồi xuống bên nó. Anh nói chuyện bình thường, kể cho nó nghe hôm nay, giật bị đánh chạy khỏi hang ra sao. Ta lấy được những súng gì? Thằng bé nghe nói mắt sáng long lanh, nói chặt lưỡi tiếc trẻ. Phải chi cháu không bị thương <cười> Không bị thương thì tốt hơn Nhưng bị thương rồi cũng không sao Chặt đứt khúc tay bay ngày Thì cháu khỏe Có thuốc tây cũng không đau lắm đâu khâu đau cháu cũng ráng chịu được Chỉ tiếc là mất một tay thôi Mất một tay cháu buồn không Buồn mà không buồn Hai thép khẽ nhếch miệng cười Thằng bé cũng cười Nó nói Cháu buồn là sợ không bắn được súng thôi Chứ cháu không có sợ bị tật đâu Hồi vô du kích Cháu gẫm mình giết được tụi nó Thì có khi mình cũng phải bị thương Cháu tính rủi có chết Cháu cũng không buồn Anh hay Thép trước đổi ngạc nhiên Vì câu trả lời của thằng bé Bản thân anh cũng đã có lúc nghĩ như thế Anh lỏng nhẫm Phải Nếu thấy rõ mọi cái đó Để sẵn sàng chịu đựng Thì sẽ không biết sợ Thằng bé mới 17 tuổi Nhưng thật có đầy đủ tư thế của người cầm súng chiến đấu lắm. Anh dây lại, khẽ bảo anh vô kích. Anh ra coi ba rèn chuẩn bị xong chưa? Chú Hai ơi chú Hai, Chị Út đâu rồi chú? Sao chị Út không vô đây với cháu? Chú kêu chị Út vô đây đi. Được rồi, chú sẽ kêu chị Út vô. Anh kêu Út Quyên vô đây luôn nghe. Nét mặt thằng bé vẫn không thay đổi. Kêu Quyên vào đến, thì nói dây qua phía Quyên, nơi đưa cánh tay phải biếu lấy tay Quyên. Còn cánh tay trái bị thương của nó thì được hai thép khẽ nhất đặt lên một lớp khăn xếp dày. Hai thép đốt thêm một cây nến nữa, cầm trên tay. Quyên nghe tiếng năm nhớ cưa ống thuốc và cả tiếng ngón tay năm nhớ búng khẩy cho đầu ống thuốc dăng đi. bằng tay phải của bé lúc này lại biếu chặt tay quyên hơn chút nữa. Ngọn nến trắng cầm trên phiến đá, đang chảy lẹm, trung rỉ, mũi tiên nến vực lên lần chót giữa dụng sáp, trụ bóng tối lại xóa nốt khoảng sáng cuối cùng trong hang động. Xóa luôn bóng quyên, đang ngùi úp mặt vào lòng bàn tay, đinh lên dách đá. Cô gái thiếp đi giữa lúc ngọn nến đã tắt, và thằng bé cũng đã yên ngủ. Trời sắp sáng rồi, có lẽ bên ngoài đã tan tản, thế nhưng trong hang bóng tối vẫn còn tràn ngập. Càng dễ sáng, hang càng lạnh, chị Sứ chật tỉnh dậy trên phiến đá, nghe chân mình lạnh buốt. Con Thúy vẫn ôm quàng lấy chị, mặt nó rút vào ngực chị. Sứ chế tay xuống sợi chân con, thấy chân nó cũng lạnh quá, chị dù dàng kéo chân con kẹp giữa đùi mình. Nằm im một lúc, chị mới nhẹ nhẹ lần gỡ tay con ra. Nhưng dù đang ngủ, tay con bé cũng cứ bấu truyết lấy người chị. Thật là khéo léo lắm. Lâu sau Sứ mới gỡ tay con ra được. Chị ngồi dậy, mọ trong chiếc túi giải gối đầu, chút lấy một cây nến đụ bằng ngón tay, bật lửa đốt. Ánh sáng ngọn nến một lần nữa, lại cháy lên, su bớt bóng túi trong hang. Chị Sứ cầm cây nến, đâm đâm nhìn con nằm ngủ. Không có chị, hai cánh tay con bé không biết bám trời vào đâu, cứ duỗi trơ ra trên tấm vải dựa, trông thật thương. Giấc ngủ con bé đang say anh đến lung linh soi rọi mớ tóc bôm bê xóa xóa trên trán nó chiếu ống ánh hàng mi đen ương ước che trộp cặp mắt nhắm im đôi môi đỏ chót của con thúy như kẻ mắc máy và cánh mũi nhỏ của nó lên xuống nhẹ nhẹ. ấy chính cái hơi thở ấy bảy tám năm nay đã để dương lại trên ngực áo căng căng của chị xứ một mùi thơm âu yếm mùi của sữa vị ngọt của quả chín mùi dày dị của hơi thở mát tươi trong trẻo Chỉ có ở những đôi môi trẻ thơ. Bảy tám năm nay, tình yêu của xứ là ở đấy, ở nơi đứa con gái bé bỏng, ngoan xinh, nửa của chị, nửa của chồng chị, hiện còn ở ngoài Bắc. Đã không biết bao nhiêu lần chị Sứ lặng lẽ ngồi nhìn con một cách mê đắm như thế. Chị lắng nghe từng hơi thở của con, đoái triệu, ngắm từng sợi lông tơ, sợi tóc, dần trắng hay những ngón tay bút măng nhỏ xíu trắng hồng của nó. Cứ tưởng chừng như có thể ngồi mà ngắm con mãi được, từ ngày này sang ngày khác. Nhưng cũng thật khổ sở cho chị biết bao, khi có lần chị phải xa con tới ba bốn tháng. Đó là hồi năm kia, bọn tay sang Mỹ chiếm bắt chị nhốt trong chuồng cọp, nửa đứng nửa ngồi, và trong buồn xấu, nước ngập lên đến gối. Nhưng lúc ấy nỗi khổ chính của chị, chẳng không phải là những mảnh chai nhú bén quanh người, hoặc làng nước trong buồn xấu khiến hai chân chị tê cứng, mà nỗi khổ chính của chị là xa con, xa cái dáng chập chững và tiếng nói ngộng nghịu của nó. Ai đời một người phụ nữ 28 tuổi như chị, mà lại có lúc khóc òa lên, nước mắt nước mũi tròm ngòm như một đứa bé, khi chị được bà con ở hòn đất đấu tranh đòi giặt, phẩy thả và về gặp lại con Thúy. Cuộc sống của những năm qua thường đặt chị vào những cảnh ngủ lạ lùng, mà chị tính sau này thống nhất rồi gặp lại chồng, chị sẽ kể cho chồng nghe hoài, kể hết đêm này sang đêm khác, để chồng chị thông cảm sâu xa, và thương mẹ con chị hơn nữa mới được. Giả dụ như ngày chị bị bắt, rồi những cuộc đấu tranh sống chết diễn ra sau đó, hay như ngay trong lúc này giữa lòng hang thẳm, Ngày chiến đấu ác liệt hãy còn dư trang tiếng súng, tiếng hò hét, tiếng kêu rú của lũ giặc, cùng nỗi lo âu của chị khi thấy một cà ôm nước dậy hẳn xuống. Khi chị nghe gian dặn tiếng trên của thằng bé, sau lúc nó đã rước bỏ một cánh tay. Ngay giờ lúc này đây, chị cảm thấy sự yên tĩnh của đêm thâu cũng thật khác thường. Đây là sự yên tĩnh của tiếng sống mới trượt gạo lên. Đây là sự yên tĩnh của trường lá mới. Bị cơn bão thổi thốc tới một luồng gió mạnh đầu tiên. Nhưng dẫu thế đối với sứ, hiện tại vẫn là sự yên tĩnh, với ánh sáng tỏa ra từ tay chị, với khuôn mặt đứa con gái, đang mê ngủ, với tiếng ấy đều đều của những người đồng chí. Chị chợt nghĩ, bây giờ ở ngoài, chắc anh cũng còn ngủ, chắc anh đâu có biết mình chứ con Thúy đêm nay ngủ ở trong hang. Không, anh không thể biết được đâu. Sực nhớ tới cái thư của chồng mà chị mới nhận được hôm trước, chị liền sờ túi áo. Cái thư vẫn còn nguyên đấy, cộm nhẹ. Lòng bình tĩnh và sung sướng, chị kéo khăn xe xẻ đắp lại cho con thật kỹ lượt nữa, rồi đứng dậy bước xuống phiến đá. Nhưng mới chưa bước đi một bước, cho con Thúy dục cất tiếng ú ớ. Chị dừng lại, tiếng con Thúy gọi. Má! Má! Sứ đứng yên tịnh bụng con sẽ nằm yên ngủ lại, không ngờ con bé lại kêu, giọng như sóc không. Má! Má! Chị xứ không thể nín im được nữa, dội lên tiếng. Má đi nè con, con nằm đó ngủ để má đi nấu nước cho mấy chú uống. Không, con không ngủ, con đi nấu nước với má. Chị xứ ghé lưng vào cạnh phiến đá, bảo con, lại đây, lại đây con bé lùn cuộn bò tới ôm tròn lấy cổ mẹ chị xứ sốt con linh đai tay trái giới ra sau chỉnh lưng con tay phải giơ ngọn nến soi lối chị bước qua chân như anh chú kích đang nằm ngủ đi dẹp phía cây bếp mới bắt lên hồi sáng đến nơi xứ rung gối đặt nhẹ con xuống chị nhổm tới chúc đầu nến lên một tảng đá phẳng mặt ngọn nến cháy ngực nhỏ xuống mặt đá hơi sườn sụi kia Những giọt sáp trắng trong những giọt sáp đó mới rơi xuống mặt đá lạnh, liền đông lại, sứ ra ngọn nến hơi cho sáp chảy ra, rồi cầm cây nến xuống. Trong lúc chị nhóm lửa, con Thúy nhích lại gần chị, thẩn thờ vẻ mặt, nói. Hồi nãy, con nằm chân bao. Nằm chim bao hả con? Con nằm chân bao, thế cô tiên có cánh đẹp thiệt là đẹp. Chắc cô tiên mà chú Thẩm nói với con hồi sáng mà. Mà cô tiên đó coi sao giống gì Út quá. Cô kêu tin con, nghe cũng giống hệt như tiếng dì Út kêu con vậy đó. Rồi cô chớp chớp cánh, biểu con leo lên lưng cô mau, cô đưa đi gặp ba. Con mừng quá nói, cô ơi đứa con chạy giờ kêu má con đi với được không? Cô tiên gật đầu, con vừa chạy giờ kêu má thiệt lớn mà con giục mình thức dậy á. Không thấy má đâu hết con mới la lên đó chứ. Nghe con nói. Sướng ngạc nhiên nhìn con tò mò hỏi Vậy ra lúc nãy con ú ớ kêu má là con thấy cô tiên còn đứng đó hả? con Thúy gật đầu một cách quả quyết Và nó mở to mắt ngó trưng trưng ra phía cửa hàng Chừng như nó cho rằng cô tiên nọ đã đi khỏi giấc mơ của nó bằng chính cái lối ấy Ngọn lửa bếp giờ đã cháy lên Tiếng củi nổ lép bếp nghe vui vẻ Ánh lửa nhảy nhót soi sáng dựng tráng ngưỡng ngơ của con bé Đang ngồi mơ tiếp giấc mơ đẹp đẽ vừa qua. Ngọn lửa rọi ứng hồng ở con thúy. Cùng một lúc trọi do lòng chị sứ, những hy vọng lấp lánh. Chị thích thú như chính chị được nằm mơ. Rồi cũng như con, trong đầu chị lại vẽ ra thêm những cảnh gặp gỡ núi tiếp. Những cảnh đoàn viên sung sướng mà chị hàng ngóng đợi. Và đã mường tượng ra không biết bao nhiêu lần. Ngọn lửa bếp mỗi lúc một tỏa ánh sáng rộng hơn. Ánh lửa chập trờn soi trọi khuôn mặt của những người du kích đang ngủ. Những chiến sĩ trẻ măng ôm quắp lấy nhau mà ngáy. Ánh lửa soi trọi tới tận gốc hang trong, in bóng quyên trờn trờn trên chất đá. Chị Sứ cầm cây nến đưa cho con. Nè, con cầm, soi cho má đi lấy nước. Con Thúy cầm lấy ngọn nến lanh lẻ đứng dậy. Chị Sứ bưng cái son lên. Hai mẹ con chị đi vào chỗ gốc hang để những cà ôm nước sử nhất một cào ôm đổ nước vào son, chị sang nước cẩn thận không cho nhiều xuống nước một giọt. Mỗi giọt nước bây giờ quý lắm. Ngoài cào ôm nước chị mới vừa đổ vào son đó, thì trong góc hang chỉ còn lại một cào ôm nước nữa mà thôi. Trọn ngày hôm qua, hai mẹ con sứ mỗi người chỉ hớp hớp. Sau khi ăn dốc gạo rang buổi chiều, tất cả nước nấu sôi, phần lớn chỉ dành chia cho anh em chiến đấu, một phần dùng nấu cháo cho nem bị thương. Mỗi lần bưng cả ôm nước đổi vào son nấu, sứ hết sức lo lắng. Nếu cuộc chiến đấu còn phải kéo dài nhiều ngày, thì rõ ràng sẽ không có nước uống. Chị nói với con. Thúy à, con có khát nước cũng ráng uống in ít ngang. cái cả nước mái để đó, lúc nào khác lắm á, thì con hẳn hớp một miếng. Không còn nước nhiều đâu nha con. Còn Thúy nhỏ nhẹ dạ, nó cầm đến đón rén bước đi xứ bưng xong nước đi theo trở lại bếp bắt xong nước lên bếp rồi chị thổi tắt nến thì lúc ấy trong góc hang quyên lại thắp ngọn nến của mình cô nhẹ nhàng đi lại bếp lửa ngồi xuống bên cạnh con thúy ôm hôn cái trục vào má nó con bé ôm cổ quyên ghé sát vào tay quyên sợ sệt hỏi gì út ơi anh bé có chết không gì út chết đâu mà chết nói bậy quyên kéo con thúy ngồi lên bắp ghế mình Cô quay sang nói với chị Thằng bé đỡ rồi chị ba Sau khi chặt trước cái khúc tay nó đi Nó đuối hơn Nhưng không có trên đau nữa Đêm nay nó chợt mắt được chút Ờ vậy thì tốt Nhưng phải coi chừng nó đuối quá thiếp đi luôn Mà mình không hay thì nguy Không có Em cứ rờ ngực rờ mũi nó luôn à Hơi thở giờ tim nó vẫn nhảy đều hết Nó cũng mới thức giật kêu em hỏi Chị Út gần sáng chứ chị Út nữa Em nói gần sáng rồi Em hỏi nó thấy trong người ra sao, thì nó đáp, tay em bây giờ tê tê chứ không nhức nữa, cho em sống rồi, em không chết đâu nữa. Sửng nghe em nói, mắt chị chớp liền mấy cái, phút chốc khóe mắt chị rưng rưng ướt đầy. Công Thúy cúi đầu vào ngực Quyên, Quyên nói, Em không chè, thằng bé nó gan đến vậy á chị. Thiệt, lúc chặt tay nó em không dám ngó luôn, em chỉ thấy nó biếu chặt tay hơn. Còn thì chẳng nghe nó kêu la tiếng nào hết á. Sứ im lặng mãi một lúc mới kẻ bảo. Nó cũng đau lắm chứ, tại nó ráng không la đó thôi. Chặt tay mổn đau sao được. Hồi giờ cùng lắm là cưa, chứ đâu có ai chặt đâu. Có, hội kháng chiến trong trận Đông Khê có la dân cậu cầu á. Ờ, ờ, ừ thì có anh cậu. Lúc sắp chặt á, bé nó có hỏi em nữa. Hỏi sao? Nó hỏi anh là chân cầu năm đó mấy tuổi hả chị út Em không nhớ đó, nên nó nói với nó là chắc 22, 23 gì đó. Thì bé nó mới bảo, anh cầu anh dám chặt đứt tay ảnh, thì em cũng dám để chặt đứt tay em á. Chị xứng nghe nói thế thì không chịu nổi nữa, nước mắt trào ra. Chị đưa ông tay áo quật ngang, nghẹn ngào. Công Thúy nãy giờ dụi đầu vào ngực quyên, nay cất tiếng khóc chấm rứt. Quyên lại nói: Chặt rồi, em với năm nhớ đứa nào cũng khóc. Anh hay thép thì thì không. Anh ôm thằng bé trong tay và thằng bé ngất đi. Ai cũng hết hồn. lâu sau nó mới từ từ mở mắt ra, làm tôi em mừng thôi là mừng vậy đó. Thôi, để chị đi lại với thằng bé một chút. Ủa Quyên đây, chị nào nước sôi thì lấy bình to anh em đổ giùm chị. Nhớ đổ một bình to một ca thôi nghe. Sứ nói xong bước đi ngay. Con thúy cũng dùng ra khỏi tê quyên chạy theo. Chỉ còn lại mình quyên ngồi bên bếp lửa, cô chuẩn gom củi vào, lạc sau nước trong son sôi réo. Quyên nhắc son nước xuống, để cạnh bếp, rồi đi ra. Cô đi trong bóng tối nhợt dần, bình minh bên, bên ngoài đã đến lúc băng phát cho hành động chút ít ánh sáng, nhưng là cái ánh sáng của nó nửa tiếng đồng hồ trước. Qua đêm không ngủ... Quyên đi ra hang với cảm giác người mình nhẹ bỗng lân lân. Sự căng thẳng trong cô giờ đã chịu đi, và nỗi xúc động của cô như tan thấm vào cơ thể. Ngày chiến đấu vừa qua cùng cái đêm không ngủ này mới kỳ lạ làm sao. Chỉ trong một ngày, một đêm thôi mà trái tim Quyên đã đập lên biết bao lần, vì lo âu, vì thương mến, vì sung sướng và hồi hộp. Cô đi ra cửa hang đến ngay chỗ ngạn ngồi. Cho dù cái ngõ dẫn cho cửa hang bây giờ cũng chưa lấy gì làm sáng, nhưng cô tìm đúng chỗ ngạn, không lầm lẫn. Khác hẳn do mọi khi, cô ôm chầm lấy ngạn, ôm rất chặt, khiến ngạn cũng ngạc nhiên trước cái cử chỉ đột ngột ấy. Nhưng rồi anh liền hiểu, đây không chỉ là sự thổ lộ tình yêu thông thường. Anh hiểu thế, hình như đây là sự thổ lộ những điều quyền chịu mà cuộc sống chiến đấu một ngày một đêm trong hang đã cho quyên. Giọt Quyên không thể giữ một mình được, nên cô đem đến sang sẻ cho anh. Chỉ thế anh cũng không đáp lại cử chỉ ấy bằng sự âu yếm đơn thuần. Anh cũng không hôn Quyên. Trong bốn túi nhợt nhạt, anh đặt đầu Quyên tựa lên dây mình dây lâu. Rồi anh tự tự nhấc dai Quyên ra, hai tay anh nâng lấy khuôn mặt còn ấm hơi lửa của Quyên mà nhìn. Anh nhìn không thấy rõ khuôn mặt ấy, chỉ nghe hơi thở nồng nàng phá nhẹ cho mặt anh mùi xoài chín. Riêng có đôi mắt lóng lánh của Quyên là để anh nhìn thấy được trong đó những gì cô xúc động. Có chuyện gì mà coi bộ phấn khởi dữ vậy Quyên? N dạ đâu có, đâu có gì. Thực ra chính Quyên cũng không biết lòng mình trang quà xúc động bởi cái gì. Cô không biết được dường như là cái cảnh hôm qua cô nhìn thấy lũ dọc trú lên ngoài miệng hang. Đâu như cái cảnh chỉ xứ chi cho mỗi người phần nước hiếm hoi. Đâu như là cánh tay thằng bé hồi đêm cứ biếu riết tay cô. Phải rồi, dường như là tất cả những cái đó cộng lại, chứ không phải riêng một cái nào hết. Quyên hỏi như sực tỉnh. Ủa, đêm hồi hôm anh có ngủ không? Có, tụi anh thay phiên nhau tốt ghét tốt ngủ. Em với năm nhớ cũng vậy, năm nhớ thức coi bé hồi đầu hôm, còn em thức tới giờ. Nè, thằng bé khá rồi hả? Đỡ lắm. Suốt đêm cứ lo, lát lát em cứ phải rờ ngực chờ mũi bé, sợ bé chết. Qua được đêm nay là mừng rồi, anh ở ngoài này mà bụng cứ phập thùng, sợ nó qua không khỏi thôi. Quyền mò nơi thắt lưng ngạn lấy cái bi đông, cô lắc nhẹ, không còn một giọt nước. Cô lặng lẽ rời khỏi chỗ ngạn đi gom bi đông của các anh em khác. Quyền sách hai chùm bi đông trở vào hang. Lúc Quyền đem những bi đông nước trở ra chưa tới chỗ ngạn, Bỗng cô nghe tiếng ngạn thát lớn. Tội nó! Quyền nhắc thấy có hai ba cái bóng đen từ hai bên mé hang nhảy sổ vào. Cô chưa kịp nét mình, thì một bàn chân của ai đã nhanh như cắt thọ ra gạt mạnh chân cô, khiến cô ngã xuống. Liền đó một băng tôm sông nối điếc tay. Rồi tiếp theo là hạng tràng khác. Quyền kịp thấy ngoài miệng hang. Rực sáng có mấy bóng đen chợt đứng sững loạn trọn khỉu xuống. Cô dội bòi vào một hốc đá. Cô nhìn thấy hốc đá bên kia anh tới đang nhổm người lên, bắn từng loạt tôm sông ngắn. Thì ra người gạt chân cô té xuống, đó chính là tới. Lát sau cô thấy cái miệng hang trống sáng, không còn một bóng tinh giặc nào nữa. Nhưng thình lình, bóng chúng lại chạy dột ngang miệng hang nhanh như những con thoi. Có những cục gì đen tròn bằng nắm tay bay vào. Những cục đen ấy, da nhằm với mô đá dâng trở lại. Tiếng ngạm thét. Lũ đạn đó, nằm xuống. Những trái lựu đạn lăn lông lốc giữa ngõ, nhưng nó chưa kịp nổ thì ngoài miệng hang bóng chặt lại hiện, liên tiếp vút qua. Lựu đạn cứ thế mà bay vào. Những trái lựu đạn đầu tiên đã nổ lên gian động, Miễn lựu đạn bắn vô chát đá rạn rạc chưa ngớt, thì những trái sau đã nổ tiếp theo, khói bốc mịt mù che lấp cả miệng hang ngõ hang, đá bụi tung tóe dâng chặt sang hai bên, trượt xuống ân quyên mấy cục đá lớn bằng ngón chân cái. Quyền vội đưa tay sờ lưng coi có máu chạy không. Từ đó trở đi, tay cô điếc ù chỉ tiếng lụ đạn nổ không ngừng. Mũi cô nồng nặc mùi khói thuốc. Bỗng quyền nghe tiếng ngạn la lên. Chuẩn bị rút nới vô trong, chút đi. Chú ý, chừng nào tôi la chạy thì chạy thiệt mau nghe. Lời ngạn bị lấp mất bởi những tiếng nổ ầm ầm. Khác với những lần trước, sáng nay bọn giặc không tiến thẳng vô hang nữa. Chúng chạy ngang miệng hang liện lụ đạn hoặc nấp ở hai bên miệng hang. Chồng người dục tới tấp những trái MK3 ấy vào. Những trái lụ đạn Mỹ này nổ mạnh đến nỗi ngực quyên cứ như bị đá tảng dằn xuống, rất khó thở. Giữa lúc này, rồi bỏ như hốt đá để rút đi thật là khó. Ngạn cứ nhấp nhổm mãi, mà những trái MK3 quái ác đó cứ dập tắt cái thời cơ trồn lên của anh. Nó nổ dữ dội và liên tục quá, nên mấy lượt anh mới nhổm dậy lại phải mọt xuống ngay. Anh nghĩ bụng. Dứt đợt lựu đạn này tụi nó sẽ ảo vô, có thể mình trở tay không kịp. Nghĩ thế anh tức khắc mở ngay chút an toàn một quả MK3, rồi ra lệnh. Lụ đạn mở chết, cầm tay! Nhưng không thấy lựu đạn bay vô nữa. Anh lập tức trồm lên, tay trái xách khẩu tôm xong, tay phải ném thẳng quả MK3 ra miệng hang, rồi hô lớn. <cười> anh em lao đi, ngạn luyện xong trái lựu đạn, cấp súng bắn từng loạt. Bắn chưa hết băng đạn, anh chạy theo anh em chạy qua gọi đó một khoảng tới chỗ ngõ hang rẽ ngoặt, ngạn cơ em dừng lại. chỗ này lũ đạn từ ngoài khó luyện tới, mà nếu có luyện tới cũng bị nhiều chất đá chặn lại. vào đến nơi, chợt ngạn nghe em lao nhau kêu, quân đâu, quân đâu rồi? ngạn sọc tới kêu giật giọng, quy, quy, không có tiếng đáp, không có quy. ngạn liền quay phát người chạy dục trở ra, tới chạy theo sau anh kêu, anh ngã này. Trở lại, để tôi đi cho anh Nhưng bốn ngàn đã biến quốc trong ngõ hang. Anh trở ra chỗ cũ, bò từ hốc đá này sang hốc đá khác mà kêu. Quyên! Quyên ơi Quyên! Quyên! Nhưng chẳng không có tiếng Quyên đáp. Mãi sao ngạn mò đụng chân Quyên trong hốc đá. Quyên nằm sốt hai tay khoanh dưới ngực. Ngạn quảng sợ ôm sóc lấy cô. Anh áp mặt mệt lên mũi Quyên, nghe Quyên hãy còn thở thoi thóp Anh dội trời nhanh từ đầu đến chân Quyên, không thấy có máu. Anh dội khoác súng lên vai, lòng tay bế bổng quyên chạy long khom vào trong. Ngoài hang trời đã sáng rõ. Một tên đại quý to lớn mặc quần cục dần đỏ sẫm, tay cầm súng ngắn la hét bọn lính. Liệt nữa, tao bấy cứ liệt hết mấy thùng này cho tao. Bọn lính sắp lại bên những thùng lựu đạn vết sơn màu xám đã mở nắp. Chúng lấy trong đó ra những trái lựu đạn Mk3 mới tinh, láng lẫy chia cho nhau. Mũi tên cầm hai trái, đưa lên ghé răng cắn chốt. Chúng lòi dò đứng ở hai bên mép cửa hang, trượt bất thần chạy dọt qua, luyện lựu đạn vào trong hang. Từ sáng sớm, tên đại quý đã cho khiên tới đây 40 thùng lựu đạn để thực hiện các kế hoạch tấn công chuồng chập mà hai tên của dân Mỹ mới xuống hôm qua đã đề ra. Mỗi thùng như thế chứa 20 trái MK3. Từ nãy giờ chúng đã tổng vào hang gần 10 thùng, vị chi tất cả khoảng trên dưới 200 trái. Khôi đèn che kính cả miệng hang, chẳng còn trông thấy gì nữa. Nhưng tên đại quý vẫn chưa cho ngừng lại Hắn ra lệnh bọn lính tiếp tục làm cái trò ấy Đến nỗi chúng chảy mỏi cả chân Và có đứa ê ẩm cả hàm răng Vì phải cắn chốt lụ đạn nhiều quá Bọn giặc luyện hết 40 thùng lựu đạn Thì mặt trời đã lên cao Khói quyện dày ở cửa hang đang lắng dần xuống Tên đại quý thác lính xông chào thằng lính nào cũng chần chừ. Tên đại quý tức giận la lên Tội nó chết hết rồi mà còn sợ cái gì nữa Đoạn hắn sóc khẩu côn 12 trong tay, hùng hổ gạt bọn lính. Hơ, mẹ nó đột chích nhét, dây để tao dục. Hắn nhìn ngang cầm súng chạy vô miệng hang. Mấy tên gạt được cao của hắn sách súng chạy theo cũng nghìn ngang với hắn. Tên đại quý vừa bước vào hang, liền bị một phát đạn từ trong bắn trúng giữa miệng, té lật ngửa. Đôi chân đi giày da đen cao cổ của cô hắn tròi tròi đạp đạp vào giữa lớp khói. Tay hắn buông trôi khẩu súng hắn, chưa bắn được lấy một phát. Toàn thân hắn bỗng chảy lên tê tê, như một con cá lóc bị đập đầu. Mấy tên gạt được co bỏ mặt hắn nằm đấy, chạy nhào trở ra. Bản mặt thằng đại quý bây giờ loan máu, đỏ lòm như chiếc quần cục hắn đang mặt. Và cái thân hình to lớn, đỏ đầu, đỏ đít ấy, bị lớp khói trên dòm hang, lắng xuống, dần dần mờ phủ. <cười> Bế em gái mình trên tay gọi giật. Chị gọi mấy lượt như thế mà mắt Quyên vẫn nhắm nghiền. Còn Thúy cũng nhào tới ôm lấy Quyên mà kêu. Vì Út! Vì Út ơi! Rồi nó khóc thét. Chị xứ đưa tay hấp cấp sợ khắp người Quyên, nhưng chị không tìm thấy một vết thương nào cả. Có lẽ đúng như ngạn nói, Quyên bị tức hơi lụ đạn. Chị xoa mạnh ngực em, nhưng năm nhớ đã xoa từ lúc ngạn đem Quyên vào. Quyên vẫn không động đẩy. Cô nằm sóng sượt trên tay chị, tóc sổ ra, rủ chấm xuống mặt đá. Mấy giờ đến lượt anh em thắp nến lên cho Quyên, như Quyên đã thắp nến lên cho thằng bé. Ba ngọn nến cháy nhiều, trồng những giọt sắp trắng, khuôn mặt Quyên tái nhợt, cặp mày công công của cô hơi nhíu lại, và đôi môi khép hờ của cô như muốn nói tiếp câu chuyện gì đang nói nửa chừng. Ôm um gọn trong tay mình cái cơ thể trẻ trung mềm mại của Quyên. Sư bối rối lo lắng từng giây, chỉ có cảm tưởng như bồng trên tay mình con bé Quy nhỏ dại ngày nào, để dũi cho nó ngủ, để hát ru nó những câu hát đưa em ầu ơ, dời dời. Những câu hát mà trước đó, mẹ chị đã ru cho tuổi thơ của chị. Trong tay chị giờ đây là đứa em yêu dấu nhất đời, là đứa em mà cha chị chỉ thoáng thấy trên tay mẹ chị có một lần, giữa buổi chiều trời chuyển mưa to. Khi những người lính mặc áo bành tôi dàn dông cha chị đi ngang qua nhà để đem ra truyền hòn sử vắng, đây là đứa em mà sứ đã bế nó lượn bước xuống bậc thang nhà một cách khó nhọc, ẩm đi chơi tha thẩn với những gốc xoài gốc mít. Rồi khi nó lớn lên, chính chị đã đánh đuổi truyền quạt bún me cho nó, chính chị đã nhường nhịn cho nó gói bánh nhiều hơn, cũng như nhường nó những trái xoài chín hơn. Đứa em bây giờ đây đang nằm thêm thiết trên tay chị Chị cứ hối hận nghĩ rằng Phải chi ban nảy chị không để Quyên đi châm nước Thay vào đó là chị Chị thấy phải hơn không? Con thúy càng kêu dữ Nó lính quýnh ôm chân Quyên giật khóc dược kêu Trong con bé bây giờ cũng đủ biết Nó thương Quyên đến ngừng nào Nước mắt nước mũi nó dàn dũa cả ra Chị sứ vẫn tiếp tục xoa đều ngực Quyên Cái làm chị hy vọng là tim Quyên vẫn còn đập Và ngực Quyên dấn phập phòng lên xuống Bỗng nhiên Quyên trùng mình một cái Dành mắt chật động đậy Lát sau mắt Quyên mở ra hé hé mừng quá treo lên Mở mắt rồi Sống lại rồi Chị òa khóc Vừa khóc chị vừa kêu tất tử Úc Quyên Úc Quyên Chị đây nè dì út ơi dì út. Sau tiếng gọi quýnh quán của con Thúy Mắt Quyên từ từ mở hẳn ra Cô ngơ ngát nhìn chị mình, nhìn mọi người. Hình như cô chưa nhận ra được Sứ, chưa nhận ra ai cả. Rồi chưa chi mắt cô đã nhắm lại, như người ngái ngủ muốn ngủ nữa vậy. Sứ nâng mặt em gái lên quảng sợ, nhưng chị mừng hết sức khi thấy môi Quyên từ từ mỉm cười. Cùng với nụ cười ấy, lần này mắt Quyên lại mở ra, trong tỉnh hẳn. Cô hỏi giọng yếu ớt. Em ở đâu đây chị ba? trời ơi ở trong hang giờ đâu em không nhớ gì hết sao quy À, quyền buộc miệng kêu lên chờ ngồi toàn dậy quán hồn trợ khắp mình mấy. em bị thương ở đâu hả chị em không có bị thương ở đâu hết á vậy hả vậy em ngỡ bị thương chứ còn còn cái chùm đi đông nữa quyền nói xong chợt để tay lên ngực khẽ kêu Tức ngực quá à. rồi cô ngã đầu nằm xuống tay sứ Sứ đặt nhẹ tay lên ngực em lầm bầm. Bị lụ đạn nổi dội mà, nó liền gần một ngàn trái lụ đạn chứ hàng gì. Em không chết là may lắm đó Quyền ơi. Quyền ngó chị hỏi khẽ, tụi nó còn ngoài không chị? Còn, chứ nó vô không có được. cho em nằm chín chất ngoài đó luôn phải không chị? Sứ chi kịp nói thì ông nhớ đã xen vào. Mày chết đó 15 phút rồi, ai đem mày vô đây à? Ông ngạn ông ẩm mày vô chứ còn ai nữa. Vậy, vậy mà tôi có hay gì đâu. Tiếm ảnh rút hết, mà mày còn nằm lại trong hốc đá, vô tới trong này thấy thiếu mày. Ông ngạn mới liều chết, tuôn pha ra mò kiếm mày đó chứ. Nè, chậm chút nữa thì mày hy sinh rồi đó nghe Nguyên. Quyên cười, má dần dần đó ứng. Dẻ chết chóc đã biến mất trên khuôn mặt cô gái, và sự sống lại hiện ra nhanh chóng. Nụ cười của cô cũng bắt đầu thoáng nhét tinh nghịch như nói. Tôi thử một chút cho vui đó thôi, chứ tôi làm sao mà chết được. Rồi như để tỏ cho mọi người thấy mình vẫn khỏe mạnh như thường, cô trỗi dậy, khẽ đẩy tay chị Sứ ra. Nhưng chị Sứ vẫn ôm chặt lấy cô. Chị bế cô đứng dậy, đem lại phiến đá chỗ chị ngủ hồi hôm, đặt quyên nằm xuống. công Thúy vỗ tay cười trong khi mặt nó hãy còn đầm điệt nước mắt. Chị Sứ để quyên đấy đi ra, còn Thúy leo lên ngồi nhổ bên cạnh quyên. Cầm tay Quyên chút chút, Quyên kéo nó xuống chùi nước mắt cho nó và hỏi. Bộ, con tưởng gì chết luôn rồi hả? Con bé thành thực gợt đầu, nó nằm lăn xuống bên Quyên, nhắm tít mắt lại, tay chân ngay đờ ra. Hồi nãy á, giờ út nằm vậy nè. Nói xong nó lùm cơm ngồi dậy, lăn xăng móc trong túi ra một dốc cốm dẹp, mở bằng tay Quyên bỏ vô. Nè! cho dìu nóng cúm dẹp nè chị ăn đi quyên khương khương đưa bàn tay lên nhìn những hạt cúng dẹp nếp than cười nói còn bấy nhiêu hả thì lủng một cái hết trơn rồi còn có bấy nhiêu thôi à hết rồi thôi hiên nói chơi vậy chứ gì không ăn đâu con ăn đi còn hết nóng cúm dẹp đó rồi dì sẽ kiếm cho con một nấm khác nha Con thúy không chịu nó bóc một dúng cúm dẹp buộc quyên phải há miệng ra để nó bỏ vào Quyền nằm nhắm nháp từng hạt cúng dẹp thơm dẻo, lặng lẽ nhớ lại coi sự việc vừa rồi đã xảy đến với mình ra sao. Cô nhớ lại bóng đen lũ chặt ở cửa hang, nhớ lúc cô bị tới gạp chân ngã xuống. Rồi cô nằm trong hốp đá, tay giáng ù lên chỉ tiếng lụ đạn nổi chuồn dập ác liệt. Không, lúc đó cô chưa ngất đi, cô còn nghe ngạn kêu chuẩn bị rút kia mà. Có lẽ cô ngất đi sau đó một lát chăng? Phải rồi, đúng là sau lúc đó. Bây giờ cô nhớ lại rồi. Cô tự nhủ. À, trái chết chất là như vậy đó, nghĩa là không còn biết gì hết. Giờ cô lấy làm sung sướng nhớ lại những lời năm nhớ bảo rằng, chính ngàn đứa tuôn pha ra mò kiếm cô, ẩm cô vô. ảnh sợ mình chết lắm, nãy giờ lo bắn vào cửa ngoại, chắc cảnh chưa biết mình đã tỉnh dậy nữa. Không còn nghe tiếng đù đạn nổ nữa, ngoài hang lâu lâu vọng vào tiếng cơm sông bắn ngắt quảng, cho những phát súng tự động ga răng nổ nghe bầm bầm. Quyền bực ngồi dậy, định thò chân bước xuống phiến đá. Nhưng bỗng cô thấy đau nhói ở ngực. Cô ngồi yên, đưa tay sờ ngực, không dám bước xuống. Giờ lúc ấy chị xứ trở lại, thấy thế chị hỏi. Em tính đi đâu đó? M mà em sao vậy? Dạ không, tự nhiên em hơi đau ngực á. Thôi, nằm xuống đi, em muốn được đi đâu hết. Sứ nói và lôi tay em, bắt em nằm xuống. Chị tiếp. Chị mới ngoài hang về nè, anh em đều bình yên. Tụi nó tràn vô ba lượt, bị đánh chạy ra hết rồi. Chị nói em tỉnh lại ngạn nó mừng lắm. Nó bảo nếu ban nảy ra chậm chút thì nguy. Chị sau đó tụi nó tràn vô liền á. Ủa, súng gì còn nô ngoài đó vậy chị? Thì số em bắn tụi lấy sát á. Quyền nghe chị nói thế thì cô yên tâm nằm xuống. Cô đưa mắt nhìn lên giòm hang sáng mờ, lắng tay nghe coi ngoại hang còn xô sát nữa không. Nhưng bây giờ tiếng súng đã im đi, không còn gì nữa. Ngoài tiên anh em nói chuyện rì rầm lao sao. Một lát ngạn đi vào, tới đứng dưới phiến đá. Anh đứng nhìn Quyên hồi lâu mà Quyên không hay biết gì cả. khuôn mặt anh hãy còn hết sức căng thẳng. Mồ hôi chảy rồng ở hai bên thái dương, nhớ từng giọt xuống cổ áo anh. Thế quyền nằm tư lửa ngước nhìn lên dòng hang, ngạn không nhịn được cười, anh thò tay chọc lấy bằng chân Quyên, khiến cô giật mình trục phát ngay chân lại. Ngạn nhô hẳn đầu lên, quyền trông thấy anh cô mừng quá, nhổm ngay vậy chụp lấy anh, déo chéo vào cho anh mấy cái. Làm... làm người ta hết hồn à? Ngạn cười lắc đầu. Mới sống lại mà đã giỡn rồi, tôi phục cô quá đi thôi. Phục? Phục gì? chút lui bỏ người ta còn nói nữa Ngạn chỏi tay lên mặt phiến đá nhảy lên Bắn súng tôm sông anh khoát nơi dai da mạnh cho mỏm đá Anh cởi súng ra Nằm ngã đại lên mình con thúy thở hì hì Con thúy thích chí cười không ra tiếng Ngạn nhìn quyên Hồi nãy anh tưởng em chết thiệt rồi chứ Chết? Chết làm sao được? Không có anh hả? Em nằm đó một lát Rồi cũng bò vô được thôi à Hơ, <cười> làm tàn hoài Cho em hay nha Hồi nãy anh mà không ra chác thì tụi nó lượm em rồi, lượm nhanh lượm một cú khoai vậy đó. À, sao anh không bỏ con nhỏ làm tàn đó cho nó chết đi, chác nó đi làm chi chó mệt. Ngặng nhuyễn miệng cười không nói gì cả. con Thúy thì vẫn nằm yên để ngạn gác đầu lên bụng nó, ngạn nói: "Hồi nãy đem em vô đây, anh trở ra, tụi nó vẫn còn luyện lưu đạn, không biết bao nhiêu mà kể." Rồi tụ nó xong vô, anh bắn té một thằng coi đã hết sức. <cười> Thằng đó bận quần cục đó lồm, hai thằng bò vào giác sát nó, liền bị chú đạt nhỏ, bắn chết một. Bây giờ yên rồi, anh ba rèn, và hai thép đang ở ngoài đó. Nói xong câu ấy, mắt ngạn liêm chim, quyền còn định nói chuyện với anh nữa, nhưng mắt ngạn đã nhắm lại. Chốc sau ngạc bắt đầu cất tiếng ấy, quyền nâng đầu ngạn tới con thúy lăn ra, giật cua kéo cái khăn trên cổ mình xuống, do lại gối đầu cho ngạn. Cô nhẹ nhẹ đưa tay quệt chùi mồ hôi ở hai bên thái dương ngạn, rồi ngồi đó cô mê mãi nhìn ngạn ngủ. Bây giờ khi ngạn đã ngủ, nghĩa là khi anh không còn nhìn thấy cô nữa, thì là lúc cô đến lỗ hết lòng yêu thương ra mặt. Đôi mắt của cô cháy bỗng hơn khi cô nhìn thấy mọi cái gì trên người ngạn cũng đều còn in trành trành dấu chết của buổi sáng dữ dội. Chiếc áo sơ mi đen ngắn tay anh mặc rách toạc một đường nơi dai. Hình như khắp châu thương anh vẫn phản phức một khói súng. Nơi cường tay khủy tay, có những vết xây xác trướng máu mà Quyên đoán là bị đá cào. Chứ có thể là anh bị những vết xây xác đó trong lúc mọt kiếm cố các ốc hang. Quyên lục lọi trong chiếc túi chỉ xứ, lấy ra một chai dầu cù là, dùng ngón tay trỏ bật dầu, thoa lên những chỗ trướng máu trên tay ngạn. Đang thoa dầu chân ngạn, bất chợt Quyên nghe tiếng radio từ ngoài hang chẳng vào. Và tiếng anh hai thép kêu lớn, Anh em ơi, lại nghe bác nói chuyện, lại nghe Hồ Chủ tịch nói chuyện nè, lại lên! Trong hang, mọi người treo ầm ầm, rồi tiếng chân chạy nghe thình thịt, quyên lính quính lay ngạn. Anh ngạn, anh ngạn, dậy anh ngạn! Cái gì, cái gì? Dậy, bác nói chuyện kìa, trời ơi, mong, mong đi, đi lại lên! Ngạn ngồi bật ngay dậy, dưới tay sách súng, con thúy đeo vào cổ anh. Quyên nhảy từ trên phiến đá xuống, chạy nhào về phía tiếng radio, đang phát dân dẫn. Ngạn cổng con thúy tức bực chạy theo. Anh hai thép hai tay nương chiếc canxi si to, đi về góc hang chỗ nên bị thương. Mọi người trong hang dây quanh theo. Anh đi lại gần chỗ thẩm cho thằng bé thì ngồi thập xuống, mở máy to hơn. Trong máy, hội chủ tịch đang nói, cả hang đang nhốn nháo bỗng im phân phát, chỉ còn giọng người cất lên, ấm áp. Sáng sáng. Bước sang năm mới dương lịch 1961, miền Bắc đã tròn bảy năm ra sức khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam đã trải qua bảy năm đấu tranh cực kỳ ngây co và anh dũng. Đế quốc Mỹ đang ra sức biến miền Nam nước ta thành một thuộc địa kiểu mới của chúng. Nhưng đồng bào miền Nam nhất quyết không chịu làm nô lệ. Đế quốc Mỹ và bọn Tây Sai vô Đình Diệm là gây ra không biết bao nhiêu cảnh chết chóc đau thương. Người vừa nói đến đây, thì trong hang đang im phân phát, bỗng có tiếng khóc òa lên. Đó là tiếng khóc của chị xứ. Từ nãy giờ quyên hết sức cố nén, nay nghe chuyện mình khóc, cô liền òa khóc theo. Và độ sâu quyên cả hai đều nước nở. Giữa lúc tiếng nói của hội chủ tịch vẫn tiếp tục san sẻ cất lên trên tiếng sụp sùp sụ của mọi người, tiếng nói của người cha lớn và chị lãnh tụ yêu kính đời đời đó lan qua các phiến đá. Dội lên dòng hang, thấm sâu từng chữ từng lời với lòng mỗi người. Ai cũng cố nén bớt cái tiếng khóc của mình để nghe cho hết lời người nói. Nhưng vừa mới nén được thì lời nói của người lại làm họ khóc lớn hơn. Mà họ không khóc sao được, chỉ riêng tiếng nói của người cũng đã đủ làm cho họ khóc rồi. huống hồ người đang nói về họ, nói đúng vào giữa lúc cái hang hòn xa xôi bé nhỏ này đang diễn ra một trận đấu cực kỳ ác liệt. Họ khóc là phải lắm, nhưng đây không phải là những giọt lệ thường, đây là những giọt lệ lạ lùng nhất để trào ra, khi tiếng nói của người cha Việt Nam cất lên, khi hang động ngập tràn cái không khí linh thiên kỳ diệu, khi nước uống đã cạn, và trong hang hãy còn nồng nặc mùi khói súng. Đây là nỗi xúc động thần thánh, chỉ có được trên mảnh đất miền Nam trứ máu, nỗi xúc động về lòng tự hào, lòng yêu kính, và về sự sung sướng trong đó hình như có pha chút gì sót tuổi. tiếng của hội chủ tịch vẫn đang nói 14 triệu đồng bào ta ở miền nam đang dùng lên oanh liệt chống lại đế quốc mỹ và tay sai. cuộc đấu tranh ấy có được miền bắc là chỗ dựa vững chắc và được nhân dân tiến bộ trên thế giới đồng tình hiện đang ngày càng giành nhiều thắng lợi. đồng bào ta ở miền bắc luôn hướng về miền nam anh hùng luôn hướng về miền nam thành đồng tổ quốc. Ngạn tân cổng con thúy đứng sững nghe tới đấy anh trùng mình cổ họng ngẹn lại. Quyên nếp sát chờ giấy anh, như tất cả mọi người đang đứng sát lại bên nhau. Bàn tay Quyên cứ mỗi một lúc nắm chặt tay ngạn hơn. trùng kia anh thẩm gượng một chân đứng lên, lưng anh thẩm tựa vào dách hang, hai bàn tay anh bám dịnh, dách đá, rờ bấu rung rung. Còn thằng bé, nó cũng đã chống cánh tay còn lại nhổm dậy từ lúc nào. Đằng sau chị xứ đỡ nhẹ lấy chai nó, đã trên mặt của hai chị em nước mắt đều rơi lãch. Chúng ta là nhớ rằng người mẹ mà thân cây một ngày còn vắng bóng mẹ thương nhớ héo rời la la chi chi hôm mẹ xa sân xinh chim rừng kia xa cách rừng buồn Hãy subscribe cho